Đúng là khó tìm được một cô gái tốt như thư đường Không biết Vân cầm nhã có biết trân trọng nàng hay không? Chúng ta hãy cùng nghe tiếp tiểu thuyết Vô sắc công tử tác giả Thẩm Tiểu Chi Chuyện được phát trên trang web 2gblog.com Chương 48 Bước dưới ánh trăng trở về phủ Trên mặt Vân Vĩ Lan không còn vẽ Vân đạm phong kinh thường ngày Tâm tư trữ nặng Lúc nhớ đến sắc hoa đào rực rỡ, lúc lại nhớ đến lời nói của Thư Đường. Đến phố Lâm Giang, hắn mới gắn gượng lấy lại tinh thần. Mở quạt ra phe phẩy, Vương Trần Nhã đang chuẩn bị suy xét lại lời nói của Thư Tam Dịch ngày hôm nay. Đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao ở đầu đường cách đó không xa. Chỗ đang xảy ra rối loạn chính là tiệm trà ở Thành Đông. Ban đêm đã gần đến giờ hội, như thường lệ thì khu phố, phố lâm Giang này đã sớm trở nên yên tĩnh sói cảm thấy nghi ngờ liền bước đến phía trước rất vui một vòng người đang vây bên ngoài tiệm trà trưởng quỷ đang đứng bên trong phát biểu hai cha con nhà họ lương đứng một bên mặt mày lo buồn gầu gỉ lòng nóng như lửa đốt vân Vũ lan vẫn thường hậm hực chuyện lúc trước Dường ngày thấy bộ dáng suy sụp thất bại của già trẻ bé lớn lương gia, chủ tiệm trà thành đông. Hắn không khỏi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn đứng trước cửa ló đầu vào ngó nghiêng xem một hồi lâu, đợi tâm tình mình thoải mái hả he xong. Lúc này mới vui sướng khi người khác gặp họa trở về vân phủ. Trong vân phủ đốt đèn sáng rực, Bạch quý và tư không, tư đồ đang chờ ở đại sảnh. Sói thảnh thơi tiến vào, hứng chí bừng bừng, hỏi liền. Hôm nay các người thời Việt ta không có ở nhà, lặng lặng làm cho tiệm trà thành tông đóng cửa, phải không? Ba người bọn tư không hạnh sửng sốt, không biết trả lời như thế nào. Sói gấp quạt lại, gõ mạnh vào lòng bàn tay, vẻ mặt thương xót, tiếc nuối sâu sắc. Ta mới vừa gặp cha con nhà họ lương ngoài kia. Điệu bộ coi thật là đau khổ Tại sao ba người bọn ngươi không cho người ta cơ hội phán kháng lại chứ Trực tiếp một phát như vậy đâu có đủ sẵn khoái ừ. Lời vừa dứt Bạch quý cảm thấy oan khuất, Không kìm được bèn giải thích Đại Cộng Tử thật ra vụ này không phải là Nó chưa xong Lại nghe Vân Vĩ Lan thở dài một hơi vén vạt áo ngồi xuống Hắn bưng tách trà lên nhấp hai ngụm chân Thành nói Giết gà thì phải nhổ từng cái lông, làm thịt cá thì phải lóc từng mảnh, từng mảnh vẫy. xúc phạm người ta cũng phải theo đạo lý như vậy. Cái lạc thú trong đó chính là lúc chúng phản kháng lại sự chèn ép, chúng giải dụa lại sự kiên dễ. Còn quá trình này của các ngươi trực tiếp một đao đã chảy máu sạch sẽ, chẳng có gì thú vị cả. Nghe xong, ba người bọn tư không hạnh trong lúc nhất thời lại không biết nói gì. Vân Vĩ Lan chậm rãi thưởng thức từng ngụm trà xong, lại bóc hai miếng bánh đậu xanh đưa lên miệng. Thấy ba người bọn họ vẫn đứng thất thần, đèn áp xì một cái đòi về phòng ngủ sớm. Mãi đến lúc này tôi Phong Hạnh mới hoàn hồn, có phản ứng. Tiến lên hai bước chắp tay lại, hắn nói, Đại Công Tử, mặc dù việc kinh doanh của tiệm trà đó gặp tắc rối, nhưng không phải do bọn ta gây ra. Vân Trần ngã ngừng bước chân, cũng phải. hôm nay trước khi hắn ra khỏi cửa, bạch quý còn nói với hắn là thủ đoạn buôn bán của cha con nhà họ lương rất điêu luyện. thường mua đất nơi cung cấp lá trà nên muốn làm tiệm trà thành đông đóng cửa không phải là chuyện dễ dàng. ngày 1, ngày 2. vân vĩ lan lại quay đầu, quét mắt nhìn ba người bọn họ, tìm một cái ghế ngồi xuống, nhà giọng nói: do việc gì thì cứ nói đi. lúc này vân trầm nhã thu lại vẽ được tờ hàng ngày cả người tặng ra một loại phong thái uy nghiêm khiến người khác phải kính sợ bạch quý thấy vậy vừa đặt sổ sách trước mặt hắn vừa nói đại công tử vốn còn phó lão nô tìm một thương nhân chuyên kinh doanh trà để hợp tác cạnh tranh chống lại tiệm trà thành đông chiều hôm nay lão nô đi chuẩn bị việc này không ngờ trước đó không lâu đã có một thương gia âm thầm ra tay chặt đứt hết nguồn cung cấp lá trà của tiệm Trà Thành Đông. Sư Thông Hành nói không trai. hôm qua khi Thuộc Hạ đi điều tra mối các cuộc giao dịch Bắc Nam cũng phát hiện ra có một tiệm tên là Sưởng Trà Tây Lâm đã mua đứt nguồn cung cấp lá trà của tiệm Trà Thành Đông. Kỳ quái hơn nữa là lúc đầu Sưởng Trà Tây Lâm này trên thị trường cũng chẳng có danh tiếng gì. Thuộc Hạ điều tra thêm, phát hiện sưởng trà này rất nhỏ mới thành lập còn xuân này vương trầm nhã nghe xong không khỏi nhướng mày lên thật ra chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu cả nếu là một sưởng nhỏ tầm thường làm gì có tài lực và nhân lực để các đứt đường sống của tiệm trà thành đông chỉ có thể có một nguyên nhân duy nhất đứng phía sau sưởng trà nhỏ này nhất định là một nhân vật tầm cỡ Còn một điểm không thể không nhắc đến, trong kinh doanh, dù là mua bán nhỏ hay lớn, ban đầu đều lấy việc đặt nền móng làm chủ yếu, tuyệt đối làm gì có đạo lý tiêu phí một lượng lớn tài lực, mua đức cơ nghiệp của người khác. Mà chỗ kỳ lạ là xưởng trà Tây Lâm này, vừa mới thành lập, đã trực tiếp đối nghịch với tiệm trà Thành Đông. Huống chị hiện nay ở Kinh Hoa Thành, chỉ cần là người làm ăn buôn bán, đều biết Tiệm Trà Thành Đông đối đầu với Đường Tử Hiên. Lúc này, sưởng Trà Tây Lâm đối nghịch với Tiệm Trà Thành Đông, không thể nghi ngờ gì là muốn trợ giúp Đường Tử Hiên một tay. Vân Vĩ Lan thấy thật buồn cười. Tuy là hắn biết không ít nhân vật tay to mặt lớn trong Nam Tấn Quốc, nhưng cũng chả có an nhàn rỗi nhưng hơi mà đấu đá trong việc làm ăn vụn vặt trốn phố phường bình dân này. Cho nên, chuyện này chứng tỏ rằng người đứng đằng sau sưởng trà Tây Lâm nhất định là đã biết được thân phận của Vân Trầm Nhã trước ra sức thích thắng, sao tất muốn lợi dụng thân phận thật của Vân Trầm Nhã mà đặt giao dịch. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vân Vĩ Lan cũng hòa hãng hơn. Hắn liếc một cái, dò xét bạch quý, cười nói Vậy không tốt sao, ta vốn bảo người tìm một thương hộ hợp tác. kết quả là đối đến đã có người dâng lên tận cửa không phải đã giảm bớt việc cho ngay sau Phật quý lo lắng nói tại công tử Sủng tây lâm có thể không nói tiếng nào đã cắt đứt việc buôn bán của tiệm tra thành đông và nhận lực tài vật như vậy không phải người bình thường nào cũng có thể làm được lão đồ cho rằng bọn họ chắc đã biết thân phận thật của chúng ta nên mới lựa chọn cùng không cần lo lắng Vân Trầm Nhã cắt lời lão. Thật ra tóm tắt lại ý của Bạch Quý là muốn nói, nếu hiện giờ để lộ ra thân phận thật của bọn họ quá sớm, sau này làm việc sẽ khó khăn hơn. Nhưng sau này, Vân Trầm Nhã cũng không muốn che giấu về thân phận của mình nữa. Hành động của chúng trả Tây Lâm lần này rất có ý đồ gì đó. vì bằng chúng ta cứ ngồi mát ăn bát vàng, đợi bọn họ xong việc. chắc chắn sẽ tự động lên đây ra điều kiện giao dịch, nên lúc đó tính cũng không muộn. Bạch quý nghe xong, trong lòng thầm lo lắng, nhưng nghĩ lại lúc này cũng chỉ có cách đó mà thôi, lấy tỉnh chế động. Không ngờ tư đồ tuyết lại lên tiếng phản bác, nói lời của đại công tử mặc dù không phải không có lý, nhưng chúng ta muốn thâu tóm tịnh trà thành đông là vì muốn khoách trương thế lực của mình, từ đó điều tra nơi có dấu liên vinh phụ cũng dễ dàng tiện lợi hơn. Nhưng hiện nay chúng ta cũng biết muốn tra ra liên minh phụ nhất định phải nắm trong tay manh mối giao dịch Bắc Nam mà lúa mì thanh khoa dùng để ủ rượu trầm đường, chính là xuất xứ từ cuộc giao dịch Bắc Nam này. Nhớ vì việc ủ rượu trầm đường còn chưa sáng tỏ, mà nguồn gốc ủ rượu đại công tử còn chưa điều tra ra được. Lúc này chúng ta để lộ thân phận, họ tránh khỏi sẽ đã thảo quân xà. Nói xong, tôi đầu tuyết ngẫm nghĩ, lại giải thích tiếp. Thuộc Hạ cũng không phải có ý trách cứ gì Đại Công Tử, nhưng tôi Không từng nói với Thuộc Hạ, bảo Đại Công Tử hỏi bí phương ủ rượu từ nơi thư đường là một chuyện rất khó xử. Vì Đại Công Tử đã từng làm chuyện có lỗi với tiểu đường cô nương, cho nên lần này Ngài cũng không muốn lợi dụng nàng, thương tổn nàng nữa. Thuộc Hạ nghĩ Đại Công Tử có ý như thế cũng là chuyện rất bình thường, nhưng nếu đã không lấy được bí phương ủ rượu, vậy chúng ta cứ tạm dừng để lộ thân phận âm thầm ra xét sẽ hay hơn. từ đồ tuyết tính tình thẳng thắn, chính trực Nói câu này không có ý gì khác Nhưng người ngoài nghe được Lại nghiền ngẫm ra một chút ý tứ thú vị khác Bật bí nghe xong sụm sốt Ánh mắt sáng rỡ đầy ý vị Dừng trên người vân cầm nhã Vân vĩ làng có tật giật mình Hoa khang hai tiếc Thờ ơ nhìn về phía Tư không hạnh Tư không hạnh xoa xoa thái dương Gục đầu xuống Trong khoảnh khắc không khí đại sảnh vân phủ vô cùng cổ quái một lát sau vân trâm nhã gạt trà trong tách đột nhiên nói không cần giấu nữa sau này lộ thân phận làm việc sẽ có chút gian nan mà thôi Tư đồ tuyết sững sốt lại thấy vân trầm nhã đặt tách trà bên cạnh đứng dậy đi vào trong phòng đi được hai bước hắn ngừng lại xoay lưng nói kể từ hôm nay thân phận chúng ta hoàn toàn bại lộ như thế không tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm Không những chỉ có mình ta, mà ngay cả các người cũng vậy Các người có thắc mắc gì không? Nghe xong, bọn tư đồ tuyết ba mặt nhìn nhau Giày lát sau, bọn họ cùng bên tiếng đồ hạ cẩn tung theo lời phân phó của đại công tử tuyệt không có nửa điểm dị nghị Vân trầm nhã nghe vậy, cười cười Khẽ phớt tay áo, thạnh thơi vui vẻ bỏ đi Tư không hạnh sửng sốt đứng lặng tại chỗ một lát Đột nhiên dường như nhớ đến chuyện gì đó vội vã chạy theo. Từ đại sảnh đến phòng trong phải qua một hành lang gấp khúc. Nơi hút quanh của hành lang, dưới ánh trăng bàn bạc, vân trầm nhã đã tháo xuống chiếc mặt nạ dịch dung, đang ngẩng đầu lên ngắm trăng. từ không hạnh đứng cách đó không xa, một lát sau hắn không nhịn được hỏi. Đại công tử làm vậy là vì tiểu đường của nương. Thân hình vân trầm nhã khẽ cứng lại, trầm mặt một lát sau, hắn cười nhạt. Nụ cười như tan ra dưới ánh trăng Tự không, ta làm việc gì cũng đều cẩn thận và thắng lợi làm niềm vui Nhưng cho đến ngày hôm nay mới phát hiện ra như thế không thú vị như ta nghĩ Lãnh thổ ngàn dặm của thần châu trong tay Giàn sơn vạn quân trên vai Nhưng trong lòng ta đã tràn đầy hối hận Đúng với thiên hạ nhưng lại có lỗi với chính bản thân mình Lời nói chuyên nhẹ nhưng tôi không hạnh nha xong Trong lòng không khỏi nặng nề xuống Hắn nhớ lại hai năm trước Lúc bọn họ còn chưa về Anh Trư Quốc Khi đó mỗi đêm Vân trầm nhã không ngủ được Phát thêm áo tràng Lặng lặng đến trước sân Ngắm trăng như đêm nay Khi nào tôi Không Hạnh bắt gặp Sẽ khuyên hắn đi nghỉ sớm Lúc đó Vân Vĩ Lan sẽ hứng chí Bừng bừng kể từng chuyện Từng chuyện cho hắn nghe Tinh tế tỉ mỉ Đơn giản chỉ là về tiểu đường Lại có khi là về Cảnh Phong Thật ra Vân Cành Nhã hiền lành cũng được Giả dối cũng được Sống cả đời cho đến nay Cũng chỉ là một người cô độc rất đáng thương Trong đầu đều ngập tràn về chuyện của Giang Sơn xã Tắc chỉ chừa lại một không gian nhỏ cho chính mình Mà trong không gian kia Là tràn ngập hình bóng của hai người Một là huynh đệ của hắn Còn người thứ hai Chính là người duy nhất hắn yêu suốt cả đời này. Vì thế, cũng chỉ khi đêm dài, hắn mới có thể thả lòng nhớ đến bọn họ. Thời gian đó, bên cạnh hắn không có tiểu đường, còn cảnh phong thì sinh tử không rõ. Mỗi đêm đều nghĩ đến chuyện cũ rồi mới ngủ. Thật ra là hắn sợ sẽ thật sự mất đi bọn họ. Vân Cầm Nhã thản nhiên nói, việc này ta hay nói là cảnh phong tính tình quá xúc động hôm nay nghĩ lại cảm thấy hắn làm như vậy cũng không phải là hoàn toàn không thể thực hiện được ta muốn mạo hiểm một lần vàng sơn ta muốn bảo trụ nhưng tâm nguyện của mình ta cũng muốn hoàn thành cho dù hai chuyện này có trái ngược hoàn toàn với nhau nếu không thử một lần ta sẽ hối hận đúng vậy ngay cả mảnh vườn hoang xế kia cũng đã nở rực hoa đào Tại sao bản thân mình lại không thể thử một lần chứ? Tư không hạnh trầm ngâm một hồi, đột nhiên ôm quyền nói Đại Công Tử có thể nghĩ được như thế, thuộc hạ cũng cảm thấy rất vui mừng vân trầm nhã sửng sốt, nhíu mày nhìn hắn Tư không hạnh nói Mặc dù quyết định lần này của Đại Công Tử sẽ khiến thân phận của bọn ta trực tiếp lộ ra ngoài Nhưng tôi không đã theo Đại Công Tử lâu ngày, chưa bao giờ thấy Đại Công Tử tính sai Dù có gặp hiểm trở phải máu chảy đầu rơi Tôi không thông là hộ vệ của Đại Công Tử Nhất quyết cũng không chế từ